các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nói gì với em em phải tin tưởng anh anh là thật lòng muốn kết hôn với em chờ anh anh muốn đi tìm lệ nhi anh thân lòng muốn cưới nhưng không thành lòng yêu cô Trong mắt anh cô cũng chỉ là một người vợ nhận được ở bên đường làm bất kỳ cô gái nào cũng có thể đảm nhiệm vì chính thế thế này chỉ là cô tương đối may mắn được bạn nội yêu thích ha hôn nhân quả thật là nấm mồ mà sâu thẳm trong tim cô khát vọng được yêu nhưng mà Sao lại khó khăn như vậy Nước mắt bất trì bất giác lăn xuống gỏ má Lị nhi cô ra đây cho tôi Vô triều Ngọc trời tiếp đến biệt thự trên núi Dương Minh Tiểu thư Người đàn ông hung dữ này muốn sống vào nhà Quản gia lớn tuổi không ăn được anh Không thể làm gì khác hơn làm bảo vệ cô Lị nhiên run sợ núp sau quản gia Ngọc, Ngọc ca ca Cô cũng biết mình đã gây họa Cô đã làm gì kinh hỉ Thật xin lỗi em, em không phải là cô ý lệ nhiên xô xịt, nước mắt chảy ra hốc mắt. Em, em làm sao biết được, cô ta sẽ không đứng vững, em chỉ đẩy một cái. Đẩy một cái? Anh giận hơn gầm nhẹ, thì ra đây chính là nguyên nhân kinh nghỉ bị té. Thật, thật xin lỗi, anh, anh không cần giữ như vậy, em, em biết em sai rồi. Không nghĩ tới khi ngọc các ca tức giận, vẻ mặt lấy hùng giữ như thế, cô sợ hãi, không tự chủ được mà run. Cô... Anh tức giận, nắm chặt quả đấm, mù bàn tay đầy gân xanh nổi lên, đầu ngón tay bấm vào thịt. Để tránh mình mất khống chế Nếu không biết Lệ Nhi Là thiên kim tiểu thư được nuông chiều Nếu cô không phải là phụ nữ Anh nhất định sẽ không không chế được mà đánh cô một quyền Khi một hơi thật sâu anh nói Sau này tốt nhất cô đừng xuất hiện Ở trước mặt tôi nếu không đừng trách tôi vô tình Sau đó xoay người đấm vào Bách tường cạnh cửa như là cảnh cáo Lệ Nhi bị giọng nói lạnh léo Cùng hành động phấn nội của anh hù sợ qua một tiếng rút đầu vào trong ngực quản gia Nước mắt thì nhào chảy Em không phải cố ý em thật sự là không cố ý. Thím trương tự cháu làm được. Cô theo thói quen không muốn ai giúp đỡ, nhưng trong mắt người nhà họ Vũ, cô tự nhiên bút bê dễ vỡ được người ta che chở. Đây là điều mà người thân trong gia đình cô không thể cho cô. Khi ở đây, cô thật sự rất cảm động, nhưng đáng tiếc kinh hỉ lại là người không có thật, mà cô cũng không thể làm cô dâu của nhà họ Vũ. Nhìn Thím trương bưng tô cháo nóng, từng muốn từng bốn mắt cô ăn. Cô cảm giác dòng lệ cứ rơi xuống. Cô nhớ, mẹ mình cũng đã từng như vậy, tìm mình chăm sóc khi cô bị bệnh, sao cô có thể quên? Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của cô. "Tôi có thể vào không?" Ngoài cửa hé ra một dung nhan xinh đẹp, là Mai Như U. "Thím Trương, thím có thể ra ngoài hay không? Tôi có chuyện cần nói với Kinh hỉ." Mai Như U bảo Thím Trương ra ngoài, xoay người đối mặt với người nằm trên giường, Phương Vũ Tính "Sắc mặt cô đã tốt hơn rồi. Cảm ơn." Phương vũ tính cười nhạt, đôi mắt Mai Như U nhẹ bén như muốn nhìn thấu lòng người Cô cảm thấy thật khó mà trẻ giấu Nhưng cô cũng không cần làm thế Vì về sớm muộn cô sẽ rời khỏi Mai Như U ung dung đi về phía cô Tôi có thể hỏi cô một vài vấn đề Cô nói đi Cô thật sự là kinh hỉ Cô thật sự bị mất trí nhớ sao Đã nhìn qua bệnh án của cô Cũng đã hỏi chiêu Nghi Nhưng Mai Nhiêu U vẫn muốn xác định một lần nữa Không phải thì sao Phương vũ tính thật nhân cười Cô rất muốn sống cùng người nhỏ Vũ Rất muốn làm kinh hỉ Nhưng anh không thương cô Cô vẫn là vương Vũ Tính Ánh mắt Mai Nhũ dừng lại trên người cô một hồi lâu tổ thích cô Phường Vũ Tính Phường Vũ Tính Xem ra Mai Nhũ đã sớm biết Cô đã nhớ lại Theo như Mai Nhũ quan sát Kinh hỉ trước đây luôn luôn dự ra mỉm cười Nhưng gần đây lại u buồn Vì vậy cô dám chắc Phường Vũ Tính đã nhớ lại tất cả Cũng không biết có thừa nhận hay không Vương Vũ tính chưa mặc Mai Như Uy xách bén hỏi tôi muốn biết cô tiếp cận Nhọ Vũ nhằm mục đích gì? Vì tiền tài Nhọ Vương cũng là một nhà giàu vì danh vị cũng không thể bởi vì theo cô điều tra là do Triều Ngọc lừa dối cô làm kinh hỉ tôi không có bất kỳ nguyên nhân gì tôi chỉ là muốn trốn tránh chính mình mà thôi thấy Mai Như thản thản hỏi Vương Vũ tính cảm thấy không cần che giấu làm gì cô tin không Mai Như nhún vai thật ra thì có tiền hay không cũng không quan trọng. Bằng bây giờ cô tính như thế nào? Tiếp tục là kênh hỉ, tôi hoàn nghênh cô trở thành một thành viên của nhà họ Vũ, còn nếu như trở lại là phương Vũ Tính, thì cô nên trở về nhà giải quyết những vấn đề của cô." Mai Nhu nghiêm túc nhìn Vũ Tính, Vũ Tính tức cười. "Cô nói đúng, mất trí nhớ cũng đã lâu. Chính là không muốn nhớ lại, cũng không có dũng khí đối mặt, cho nên lựa chọn lãng quên, chỉ là cô thật sự rất vui khi gặp được mọi người nhà họ Vũ, gặp anh, Vũ Triều Ngọc. Cần tôi trở về cùng cô sao?" Phương vô tính lắc đầu, kéo chân ra, đi tới tù treo quần áo, lấy một bộ đồ đơn giản, đi vào trong phòng tắm. Bị ngăn cách mở cánh cửa, Mai Nhu vẫn không nhịn được mà hỏi. Cô đã từng thích nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.